không bao giờ tôi tán thành ý kiến cho rằng cha tôi thiếu trách nhiệm nên đã để gia đình lâm vào cảnh b n h à n nghèo khó ngược lại tôi tin rằng đó là bằng chứng nên thơ gắn kết mối tình giữa cha với mẹ và cho phép hai người có đủ can đảm tiếp tục đối đầu với thử thách bên bờ vực thẳm cha biết rõ là mẹ có đủ can đảm chiến đấu chống lại nỗi sợ hãi giỏi hơn là chống lại sự tuyệt vọng và đó chính là bí quyết của sự tồn tại của chúng tôi có lẽ điều mà ông không nghĩ đến là trong khi ông thảnh thơi nhàn hạ thì mẹ lại phải hy sinh những gì tốt đẹp nhất của đời mình để đảm bảo chu toàn cho cái gia đình đông đúc của chúng tôi chưa bao giờ chúng tôi hiểu được lý do những chuyến đi của cha cũng như mọi lần hôm thứ bảy người ta bỗng đánh thức chúng tôi dậy vào lúc nửa đêm để đến trụ sở của công ty khai thác dầu katatumbo nói chuyện với cha qua máy điện thoại vô tuyến tôi không bao giờ quên được cảnh mẹ khóc nức nở trong khi nói chuyện với cha qua phương tiện kỹ thuật rối rắm ngày hôm đó anh gabriel biết không anh đã để lại cho em một bầy con và có đến vài lần mấy mẹ con không có gì để ăn rồi đấy cha trả lời lại bằng một tin xấu là thần ông đang bị sưng chuyện này đã xảy ra thường xuyên nhưng mẹ không cho là nghiêm trọng vì đã có vài lần cha dùng việc này để lấy cớ che đậy chuyện đàn điếm của mình cứ lần nào anh hư đốn thì y như rằng bệnh này lại tái phát mà mẹ nói đùa mẹ vừa nói vừa nhìn chiếc micro làm như cha đang có mặt ở đấy cuối cùng bà lúng túng muốn gửi cho cha một chiếc hôn và thế là hôn luôn chiếc micro chính mẹ cũng không n h ì n được cười và không bao giờ kể hết câu chuyện vì không hiểu ra làm sao bà lại cười trong nước mắt tuy nhiên suốt ngày hôm đó mẹ tỏ ra buồn nản và cuối cùng trên bàn ăn mẹ nói như ở nơi không người mẹ nhận thấy giọng của cha có gì k h a n khác chúng tôi giải thích cho bà là hệ thống vô tuyến điện không những làm sai lệch giọng nói mà còn n g u y trang cả tính cách của con người tối hôm sau trong cơn ngái ngủ mẹ nói dù sao nghe giọng nói cũng biết cha gầy đi nhiều mũi của mẹ nhọn hơn trong những ngày vất vả và mẹ tự hỏi trong tiếng thở dài không biết những cái thị trấn không có đức chúa trời và không có luật lệ nơi mà người đàn ông của đời bà đang lưu lạc là như thế nào những động cơ mà cha luôn giấu kín đã lộ rõ ra hơn trong lần thứ hai nói chuyện qua vô tuyến với mẹ với lời hứa là sẽ về nhà ngay nếu trong hai tuần tới vẫn không giải quyết được việc gì tuy nhiên trước thời hạn trên chúng tôi nhận được một bức điện thê thảm đánh đi từ a n tos del rosario chỉ có m ấ y từ chưa quyết định mẹ đọc trong bức điện sự khẳng định rõ ràng điều mà bà dự đoán và bà ra lời phán quyết cuối cùng hoặc là anh phải trở về trước hôm thứ hai hoặc ngay bây giờ em sẽ đưa tất cả con cái đến ngay đó biện pháp thật là mầu nhiệm cha hiểu quyền uy của những lời đe dọa của mẹ trước khi hết tuần ông đã quay về b a r a n q u i l l a chúng tôi xúc động thấy ông vào nhà ăn m ặ t xoàng xỉnh da xanh tái và râu ria tua tủa mẹ đã tưởng cha bị ốm nhưng đó chỉ là ấn tượng nhất thời vì hai ngày sau cha đã bốc lại dự án thời thanh niên lập một cửa hàng thuốc ở thị trấn sút cờ một nơi hẻo lánh nhưng nên thơ và trù phú cách paranquilla một ngày đêm đi bằng tàu thủy cha đã từng ở đó thời trai trẻ khi làm điện tính viên trái tim người thổn thức khi nhớ lại những chuyến đi trên d ò n g kênh những buổi hoàng hôn và dùng đầm lầy ngập trong ánh sáng vàng với những cuộc nhảy múa kéo dài đến vô tận có thời kỳ ông đã cố g i à n h bằng được một chỗ làm ở nơi đó nhưng rồi phải chọn nơi khác như ở arakataka chẳng hạn g i ố n g là những nơi hấp dẫn hơn nhưng ít may mắn năm năm sau vào thời điểm cuộc khủng hoảng lần thứ hai của ngành trồng chuối ông lại nghĩ về dự án s u k cờ rơ nhưng những ý tưởng đó bị chặt đứng vì những tay bán buôn ở m a g a n g e r tuy vậy một tháng trước khi trở về paranquilla ông vô tình gặp lại một trong những người bán buôn nọ ông này không những vẽ ra một thực tế ngược lại trước đây mà còn hứa cho d â y một khoản tiền kha khá để mở cửa hàng thuốc ở succr cha không chấp nhận vì sắp đạt được giấc mộng vàng ở astos del rosario vừa lúc đó cha nhận được phán quyết cuối cùng của mẹ đành phải tìm gặp lại người bán buôn ở marangờ lúc đó cọt đang phiêu diêu trong những làng mạc gian sông hai người đã thỏa thuận được bản hợp đồng sau hai tuần kiên cứu và t u xếp với những người bán buôn quen biết cũ cha ra đi với vẻ mặt và dốc dáng đã bình phục ấn tượng của ông về suất c r sâu sắc đến mức ông thốt lên trong bức thư đầu tiên thực tế còn tuyệt hơn là nỗi nhớ mong cha thuê một căn nhà có ban công ở quảng trường chính và bắt đầu chấp nối lại mối quen biết với các bạn bè cũ những người mở rộng cánh cửa đón ông gia đình sẽ bán tất cả những gì có thể bán gói ghém những thứ còn lại cũng không nhiều nhận gì cho lắm rồi mang tất cả những gì còn lại lên một trong những chiếc tàu thủy thường chạy trên sông mandalena trong thư gửi về cha báo rõ số tiền cần cho chi phí tức t h ì và tiền cho những chi phí phát sinh tôi không hình dung ra có loại tin nào hay ho hơn cho tính ưa ảo tưởng của mẹ và vì thế thư trả lời cũng được cân nhắc kỹ không chỉ để duy trì lòng hăng hái của chồng mà còn báo cho ông một tin ngọt ngào là bà đã có mang đứa con thứ tám tôi làm thủ tục và đặt chỗ trên tàu capital de c a r o một con tàu huyền thoại đã thực hiện chuyến đi từ b a r a n q u i l l a đến marangờ mất một đêm và nửa ngày sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục đi bằng thuyền máy trên sông san j o t và trên con kinh hẹp thơ mộng la mozana cho đến đích cuối cùng phải đi khỏi đây thôi dù có đến địa ngục cũng đành chịu mẹ thốt lên bà d ũ n g nghi ngờ cái uy tín phồn hoa của sukr không thể để chồng một thân một mình ở một nơi như thế quá vội vàng nên ba ngày trước khi đi chúng tôi toàn phải nằm đất vì giường và những món đồ bán được đã giải quyết xong cả những thứ khác đều được xếp gọn trong các hòm xiển và tiền mua vé thì đã được mẹ đếm đi đếm lại hàng ngàn lần và giấu kín đâu đó người nhân viên tiếp tôi trong văn phòng trên tàu rất chật thiệp nên tôi không cần phải nghiến răng nghiến lợi mới hiểu được ông ta tôi hoàn toàn tin là mình đã ghi chép đúng nguyên s i bàn giá vé do ông đọc cho với giọng rõ ràng và rành mạch của dân vùng caribe điều làm tôi vui mừng và khó quên nhất là trẻ em dưới 12 tuổi chỉ phải trả nửa vé thông thường tức là tất cả đám con cái trừ tôi ra được hưởng chế độ ưu đãi giá vé này trên cơ sở đó mẹ để riêng số tiền dành cho chuyến đi và chi đến s u cuối cùng trong việc thu dọn nhà cửa thế nhưng hôm thứ sáu đi mua vé người nhân viên ấy đã làm tôi vô cùng kinh nhạc vì trẻ em dưới 12 tuổi không phải được giảm nửa vé mà chỉ giảm có 30% t ứ c là sẽ có một khoản chênh lệch không thể bù đắp được đối với chúng tôi ông ta nói tôi đã chép sai giá vé đã được in trên bản chính thức mà ông ta đặt trước mặt tôi tôi trở về nhà trong tâm trạng có lỗi mẹ không nói gì chỉ mặc một quần áo đã d ậ n khi để tang ông ngoại và cùng tôi đi đến văn phòng đại diện hãng tàu khách trên sông bà muốn một sự công bằng có ai đó đã sai có thể là con bà nhưng điều đó không quan trọng vấn đề là chúng tôi không còn tiền người nhân viên của hãng giải thích với mẹ là không có cách giải quyết nào nữa ông ta nói xin bà hiểu cho không phải là chúng tôi muốn hay không muốn phục vụ quý bà mà đó là quy định của một hãng tàu làm ăn nghiêm túc không thể điều hành một cách tùy tiền xoay như chong c h ố n g được nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ mẹ nói và chỉ tôi coi như một ví dụ ông thử hình dung xem đây là đứa lớn nhất mà nó cũng chỉ mới mười hai tuổi rồi bà ra hiệu bằng tay những đứa khác chỉ bằng này thôi vấn đề không phải là tầm dốc người nhân viên biện bạch mà là tuổi tác không ai được trả tiền dễ ít hơn chỉ trừ đứa bé mới đẻ là được đi miễn phí mẹ muốn tìm một khung trời cao hơn cần phải nói chuyện với ai để giải quyết việc này người nhân viên chưa kịp trả lời ông trưởng đại diện đã có tuổi ló đầu qua cửa ra vào giữa lúc hai người đang tranh cãi và người d â n viên chội đứng dậy khi thấy ông ta đó là một người to cao vẻ đáng kính và dù chiếc áo sơ mi ông mặc đẫm mồ hôi nhưng quyền uy của ông là điều cứ lộ lộ ra ông chú ý nghe mẹ tôi nói đáp lại bằng vòng trầm tĩnh rằng quyết định giải quyết việc này chỉ có thể được khi đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi quy định đã ban hành ông ta kết luận xin bà hiểu cho là cá nhân tôi cũng rất tiếc là không thể giải quyết được mẹ lấy lại uy thế của mình và mài sắc lý lẽ thưa ông ông nói rất có lý nhưng vấn đề là nhân viên của ông đã không giải thích đúng cho con tôi hoặc làm cho con tôi hiểu sai vì thế mà tôi đã làm theo cái sai này bây giờ tôi đã đóng gói xong đồ đạc để chuẩn bị lên tàu chúng tôi đã phải ngủ trên nền đất thánh thần tiền đi chợ chỉ còn vừa đủ cho ngày hôm nay và thứ hai tôi phải trao nhà cho những người thuê mới mẹ để ý thấy đám nhân viên đang võng tay lên nghe liền quay sang nói với họ ba chuyện này có liên quan gì đến một hãng quan trọng như của các ông và không đợi trả lời bà nhìn thẳng vào mắt viên đại diện nói ông tin là đức chúa chứ viên trưởng đại diện choáng người trong phòng căng như sợi dây đàn im lặng kéo dài mẹ hưởng thẳn g thân người trên ghế khép hai đầu gối đang run run lại hai tay nắm chặt túi sách trong lòng và nói với tất cả ý chí bảo vệ lễ phải của mình viên trưởng đại diện khiếp đảm toàn bộ nhân viên ngừng hết công việc để nhìn mẹ tôi bà tỏ ra bình thản chiếc mũi thanh thanh như nhọn hơn ra nước da xanh tái lấp lánh những giọt mồ hôi trông như những viên ngọc bà đã thôi không mặc đồ tan bên n g o ạ i nhưng lần này bà lại mặc vào vì thấy đó là trang phục phù hợp nhất cho những dịp tế nhị như thế này v i ệ n trưởng đại diện không nhìn mẹ tôi nữa mà quay sang nhìn đám nhân viên d ẻ như không biết phải làm gì để cuối cùng l à n phải thốt lên trước mặt mọi người đây là việc chưa từng có tiền lệ mẹ không chớp mắt những giọt nước mắt tắc nghẹn trong cổ họng nhưng mẹ cố ghìm lại vì nếu để nó tràn ra thì thật là tệ hại sau này mẹ kể lại với tôi như vậy lúc ấy viên trưởng đại diện bảo nhân viên đưa hết giấy tờ vào phòng làm việc của ông người nhân viên làm theo và năm phút sau ông ta quay trở ra vẻ mặt sa sẩm cao có nhưng đưa cho chúng tôi đầy đủ số vé cho chuyến đi tuần lễ sau chúng tôi đã đến thị trấn xung c như chính mình được sinh ra ở đó thị trấn có khoảng mười s dân như các quần quyền khác trong nước vào thời đó và ai cũng biết danh sách về nhau không phải qua tên họ mà chủ yếu qua những chuyện về đời sống riêng tư bí mật của nhau không chỉ thị trấn mà cái d ù n g này là một biển nước êm đềm được c á t thảm q u a trôi nổi làm biến đổi màu theo mùa tùy nơi và cũng phụ thuộc vào tình trạng tâm lý của chúng tôi nữa v à rực rỡ của nó gợi nhớ cảnh tỉnh lặng mộng mơ của vùng đông nam á trong những năm sống cùng gia đình ở đó tôi không hề thấy một chiếc ô tô nào có lẽ cũng vô ích thôi vì những dãy phố thẳng tắp trên nền đất nện như được k ẻ bằng dây là để dành cho những đôi chân trần và nhiều nhà có thuyền nhỏ riêng dùng làm phương tiện di chuyển trong vùng điều đầu tiên làm cho tôi xúc động chính là được hưởng tự do hoàn toàn tất cả những gì mà trẻ con chưa có hoặc những gì mà chúng tôi thường mơ ước bỗng chốc lại nằm trong tầm tay đói buồn ư thì cứ việc ăn muốn ngủ chăng cứ ngã lưng xuống giờ nào cũng được chẳng cần vướng bận chuyện gì bởi vì người lớn ai cũng bận rộn chẳng có đủ thời gian để tự lo cho bản thân mình nữa điều kiện an toàn duy nhất đối với lũ trẻ nhỏ là phải biết bơi trước khi biết đi vì thị trấn bị chia làm hai phần bởi một con kênh nước sẫm màu vừa để cấp nước vừa để thoát nước tròn một tuổi trẻ con đã được thả xuống nước lúc đầu cùng với phao để không sợ nước và sau đó không có phao để chúng không sợ chết những năm sau đó em trai g e m và em gái lisa sau khi đã vượt qua thử thách hiểm nguy năm đầu tiên đã xuất sắc giành thắng lợi trong giải thi vô địch bơi lội thiếu nhi điều làm tôi nhớ mãi thị trấn sukr chính là cảm giác tự do đi lại trên đường phố chỉ hai hoặc ba tuần là chúng tôi biết ai sống trong nhà nào và chúng tôi vào ra mọi nhà cứ như đã quen biết từ lâu rồi những tập tục xã hội được đơn giản quá qua lối sống hiện đại c ó một nền văn hóa phong kiến những người giàu có chủ trang trại chăn nuôi và chủ các nhà máy đường ở xung quanh quảng trường lớn còn những người nghèo thì ở nơi nào có thể ở được sự quản lý và giáo hội trong vương quốc giang hồ rộng lớn này được chia thành các sứ đạo trung tâm của thế giới nhà thờ sứ đạo trên quảng trường lớn của thị trấn sukr phiên bản thu nhỏ của nhà thờ lớn colonia do một kiến trúc sư theo phái barok tây ban nha sao chép lại theo trí nhớ giáo hội có quyền trực tiếp và trên tất cả mọi mặt đêm đêm sau lễ cầu nguyện từ tháp chuông nhà thờ sẽ vang lên những tiếng chuông mà số lượng của nó được quy định tùy theo mức độ phù hợp với chuẩn mực đạo đức của cuốn phim được giới thiệu trước ở rạp bên cạnh đúng theo bản danh mục trong gian phòng quản lý phim của giáo hội một nhà truyền đạo trực cửa ra vào của gian phòng này đặt ở bên kia đường sẽ theo dõi người giàu rạp để trừng phạt những kẻ vi phạm